các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài cửa đứng, vừa đứng đó một chút đã thấy người nhà họ Lê hùng hổ hồ kêu người qua nhà bắt chị dâu về. Thế họ thế mới chào hỏi, còn nói chị không được khỏe, không thể qua được, cho nên cậu sẽ qua thay chị. Bởi dù sao lời nói của cậu cũng có trọng lượng hơn, cậu biết nói chuyện khéo hơn chị. Cậu định qua nói chuyện với họ trước, nhưng nán lại thêm một chút chờ thể lang tới chưa. Người của nhà họ Lê lúc đó nóng lòng lắm. Cứ hối thúc cậu còn mang cả xe ngựa qua. Cậu biết mình động đến nhà họ thật rồi. Liền cúi đầu bước vào trong xe. Chẳng bao lâu sau khi mà cậu đi thì Thầy Lăng tới. Vũ nổ cũng đã tắm sạch sẽ cho cô. cô lúc bấy giờ vẫn còn nằm bất động ở trên giường. Thầy Lăng tới khám mãi cũng không ra bệnh. Chỉ cho đơn thuốc sắc uống chứ không nói bệnh gì. Bà Vũ làm theo sắc thuốc ra cho cô đoàn tiến ông thầy lăng ra ngoài cửa vũ nhìn theo mà thở dài cưới ai không cưới lại cưới một người từ cõi trên về làm dâu bà quay mặt lại thì giật mình té ngửa ra đằng sau bởi cô đã đứng sát lưng bà từ lúc nào mặt mũi thì tái mét mắt thì thâm quầng đen đục cô mỉm cười một cái rồi bước ra ngoài đường vũ kéo tay của cô lại rồi gấp gáp nói tiểu thư đi đâu vậy người còn chưa khỏe Cô mảnh tay gạt ra, trường mắt lên rồi nói với vẻ giận dữ. Ta ở đây cho nó đến bắt ta à, ta về nhà của ta. Vừa nói xong cô liền chạy như bay, bà Vũ nhìn theo mà gương mặt thất thần không còn một giọt máu. Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Lúc trẻ nhìn ra bằng một ánh mắt sợ hãi, thế vậy bà Vũ quay lại nhìn tụi nó rồi hỏi. Làm sao vậy các cháu làm sao? Tụi nó đổ mồ hôi hột một đứa lắp bắp nói. Chị ấy như quỷ vậy, chị ấy chỉ nhảy thôi không có đi. Vừa nói, tới đó thì bà liếc qua nhìn tụi nhỏ kỹ hơn. Các cháu nói gì, nói lại cho Vũ nghe. tối hôm qua lúc Vũ ngủ rồi, cháu thấy chị nhảy lòng vòng ở trong nhà, còn không chịu mang dép. Nói tới đó, con kìm nhã liền điểm tĩnh nói. Chị ấy bị quỷ nhập rồi, một con quỷ. Nó nói rồi lẳng lặng đi vào trong, gương mặt của nó không lộ ra một chút sợ hãi nào trong khi bốn đứa kia mặt cắt không còn một giọt máu vũ thế như vậy thì liền hỏi tất cả mấy đứa đều thấy sao chúng nó gật đầu rồi kể tôi hôm qua chị cứ rậm rầm rầm xuống nền nhà chúng cháu hé cửa mở ra xem thì chị ấy nhảy vèo qua một cái rồi sau đó tiếp tục nhảy đi qua phòng của cậu cảnh minh vũ nụ ngồi xuống mà sống lưng lạnh toát vội bảo bốn đứa vào trong phòng ngay rồi nhanh chóng ra ngoài ngó nhìn xung quanh Mặt trời chỉ mới lên đỉnh một chút nếu cậu mời bà hậu từ thôn Vĩnh Lợi qua tí thôn Đại Cát này thì ít nhất phải đến chiều muộn mới tới. Mà bà lại phải ở nhà canh chừng mấy đứa trẻ, không thể đuổi theo cô. Bây giờ không biết cô đã đi đến đâu rồi. Trời đã trưa cô mở mắt ra thì mình nằm giữa một con đường vắng tanh. Cô ngồi dậy xoa xoa chán rồi nhìn khắp nơi. Đây là đâu sao mình lại ở đây? Cô nhìn ra ngoài đường tìm kiếm xem có ai không, nơi này như là một con đường mòn trên núi vậy. Toàn cây cỏ chứ không thấy đồng ruộng gì cả, bốn bề im lặng phăng phắc. Cô nuốt nước bọt rồi nhìn xuống chân, đau quá. Cô nhẹ nhàng giơ bàn chân lên, không biết đã đi những đâu, lại đâm gai đạp cây chảy máu chân thế này. Cô dở bàn tay ra rồi nhìn, những ngón tay dính đầy bùn đất. Trần có một tí sáng chiếu qua đầu gối cô. Cô đứng đó bất động một hồi rồi cảm thấy nổi ốc cục. Cô nhớ đến giấc mơ tối qua, mà nó có phải giấc mơ không thì cô không biết. Hôm qua cô bị ngã từ trên nóc nhà xuống, giật mình ngất xỉu đến tối thì tỉnh dậy. Cô xoa đầu rồi ra tận ngoài đình tìm bà vú nổ xin cơm. Ấy vậy mà khi đi ngang qua nhà kho lại nghe tiếng người khóc thút thít ở trong đó. Cô tò mò bước lại xem thử có phải lũ trẻ của nhà mình không, tại trẻ con chơi với nhau hay gây gỗ giận dỗi khóc lóc các kiểu, và hay trốn vào nhà kho để khóc. Cô tiến lại rồi ngồi nhìn vào qua khe cửa. Tiếng khóc và tiếng thở lấy hơi càng lúc càng lớn hơn, như thể ngày càng sắt ở bên tai vậy. Cô trần cảm thấy gáy cầu mình lạnh toát, rồi một cú quay mặt lại khiến cho cô chết điếng. Cô thầm thốt lên, sao lại như vậy? Sau đó cô không còn biết gì nữa, đến tận bây giờ cô mới tỉnh lại. Cô đang hoang mang thì bỗng nghe ở đằng xa có rất nhiều người hô hoán, họ vừa hét vừa la. Nghe hot nhất tại đọc